hồi thứ 697. Chia cắt. Giá gỗ chia làm ba hàng đặt tại vị trí giữa tầm một khiến cho người ta liếc mắt một cái có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Trên giá gỗ thứ nhất tất cả đều là các cổ bảo, phát bảo hào quan khác nhau, số lượng có tới 16 kiện. Trên giá gỗ thứ hai sắp xếp các loại hy hữu tài liệu màu sắc khác nhau. Vừa có khối sắc cỡ nắm tay lớn nhỏ khác nhau, vừa có loại huyết hồng tinh oanh phản phất như bảo thạch. Trên giá gỗ thứ ba có ít đồ vật nhất, chỉ có vài cái bình lớn nhỏ, cao độ vài tấc mà thôi. Xem bộ dáng thì bên trong chắc là chứa một ít đang dược. Hàng lập nhìn đám bảo vật này đảo mắt qua một chút nhưng trên mặt không chút thay đổi, nhìn không ra vẻ hỷ nộ ái ố. Những người còn lại mặc dù nét mặt vẫn duy trì vẻ trấn định, cũng chưa có người nào mạo muội tiến lên thưởng ngoạn bảo vật. Nhưng một quan không ngừng đánh giá công dụng cùng giá trị của bảo vật.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 Hàn lập trong lòng vừa động, vừa định bước tới thì bóng người chợt lón lên. Bạch Sam lão giả thân hình chợt lón đã đi tới trước bồ đoàn. Hắn khoét tay đem bồ đoàn thu vào trong tay lật qua lật lại thoạt nhìn. Hàn lập sau khi nhướng mày thì đi tới cửa sổ nơi đặt chậu cây cỏ nhỏ cẩn thận quan sát. Hàng tiền bối như thế nào đối với âm ngưng thảo này cũng cảm thấy hướng thú. Cây cỏ này mặc dù rất hiếm có nhưng chỉ có tác dụng tốt nhất là làm thuốc dẫn luyện chế các loại âm hàng đang dược. Có thể làm cho tính bình của đang dược tăng thêm ba phần. Hàng lập mới nhìn qua thì phía sau có thanh âm nhu hòa dễ nghe của nữ tử truyền đến. Hàng lập trong mắt dị sắc chật lón, chậm rãi xoay người lại, đúng là yến như yên đang đứng ở phía xa sau người hắn. Mơ ngưng thảo cùng các linh thảo khác có chút bất đồng. Chỉ có loại trăm năm tuổi mới ẩn chứa địa âm hàng dược tính cực mạnh. Âm ngưng thảo ở đây còn non căng bản không sử dụng được làm gì. Hàng lập thẳng nhiên nói sau đó ánh mắt có chút đảo qua nhìn vương thiền đang đi theo sau vương thiên cổ. Hưng phấn cùng vị nhị bá này nhỏ giọng nói thầm cái gì. căn bản không chú ý tới tình hình nơi này. Không ngờ hàng tiền bối không chỉ tinh thông trận pháp mà đối với luyện đan thuật cũng có sở ngộ. Như yên thật là bội phục. Yến như yên hé miệng cười Đôi mắt sáng lưu chuyển dịu dàng nói Thấy nữ nhân này lại muốn bắt chuyện làm quen Hàng lập trong lòng chật cảnh giác Ngoài miệng không khách khí mà lập tức nói Luyện đang thuộc chút tài mọn mà thôi Nhưng thật ra Yến đạo hữu thật không biết Quan hệ giữa hàng mổ cùng tôn phu sao Đạo hữu cùng hàng mổ nói chuyện Chẳng lẽ sẽ không sợ tôn phu tức giận ư Thiếp thân như thế nào mà lại không biết Bất quá thiết thân không biết tự lượng sức mà muốn hóa giải cường oán giữa tiền bối cùng phu quân. Yến như yên nụ cười trên mặt biến mất. Khóng miệng nổi lên tia bất đắc dĩ nói. Hóa giải. Mà môn các ngươi cùng thiên đạo minh chúng ta nguyên vốn là quan hệ thù địch. Có cái gì để mà hóa giải? Hàng lập nhớ mày. Trên mặt hiện lên vẻ châm chọc. Yến như yên nghe hàng lập nói lời này thì trên mặt hiện ra vẻ cười khổ. Đa má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 Bất quá những pháp bảo này cũng không phải là vật tầm thường. Đều là bảo vật của những hình địch mà thương khôn thượng nhân năm đó sau khi tiêu diệt lưu lại. Huy lực to lớn không phải chuyện đùa. Cho dù chỉ có thể phát huy bẫy thành uy lực. Nhưng nếu dành một chút thời gian luyện hóa một phen thì huy lực cũng tuyệt đối đáng giá. Cho nên muốn cổ bảo hay là muốn pháp bảo đều bằng vào tâm ý của mấy vị đạo hữu. Vương thiền đạo hữu cùng yến đạo hữu. Hai người chỉ có thể lấy một phần. Nam lũng hầu đã đem tất cả đồ vật gom lại trên một cái giá gỗ. Bình tĩnh nhìn mọi người nói. Lão thân đã từng này tuổi rồi, đâu còn có thời gian để tế luyện pháp bảo gì nữa nên sẽ lấy một kiện cổ bảo. Lão phụ nhân cũng không khách khí ý vào tuổi tác kẻ cả nói. Vừa nghe lời ấy, những người khác mặc dù nét mặt không thay đổi, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Nhưng vào lúc này, Vương Thiên Cổ lại nhìn Nam Lũng Hầu hỏi có thêm ý. Nam Lũng Đạo Hữu cùng Vân Đạo Hữu không chọn bảo vật trước. Trên tầm 2 nói không chừng không có vật mà nhị vị muốn đó. Vương Huyên, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Nam Lũng Hầu vừa nghe lời ấy sắc mặt đại biến lập tức mặt trầm xuống lạnh nhạt nói. Bạch Sam lão giả nghe vậy cũng đồng dạng trên mặt mang vẽ bất thiện nhìn Vương Thiên Cổ chầm chầm. Không có gì.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 Kết quả vừa tiến vào tầm 2, hàng lập cùng những người khác giống nhau có chút sưởng sốt. Bởi vì vừa lên đến nhị tầm, thì cảm thấy một mùi đàn hương thổi vào mặt. Mọi người dương mắt lên nhìn thì thấy trong góc tường đối diện cầu thang lộ ra một cái điện thờ. Trên điện có một bức tượng vàng thờ yêu thần một sườn ba đầu sáu tay. Mặt mũi dữ tận. Trông rất sống động. Mà phía trước điện thờ có có một hỏa hồng tiểu lô đỉnh. Từ trong đỉnh bay ra khí trắng lượng lờ Mùi đàn hương chính là từ trong làng khí trắng này bay đến Thương khôn thượng nhân lại cung phụng yêu thần Điều này thật sự làm cho đám người nam lũng hầu thất kinh Nhưng hàng lập vừa nhìn thấy thần tượng ba đầu sáu tay Thì trái tim lại đập bịch bịt gấp gáp Bộ dáng thần tượng này cùng phạm thánh chân phiến yêu thú Trên đồng phiến giống nhau như đúc, Thậm chí còn đồng dạng mắt trợn tròn Sáu tay dơ lên trời Hàng lập không suy nghĩ nhiều ánh mắt hướng về góc tường đối diện với điện thờ. Chỉ thấy cách điện thờ mấy trượng bên trái có một chiếc ghế gỗ thoạt nhìn rất bình thường. Phía trên có nghiêng mực, bút lông, chúc giãn một đống đồ vật. Đối diện một hướng khác của điện thờ có đặt một giường ngọc màu xanh. Mặc dù khoảng cách xa như thế nhưng vẫn có thể cảm nhận âm hàng khí phát ra. Tự hồ là dùng loại hàng ngọc nào đó điêu khắc mà thành.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 Nếu là thứ vô dụng, chẳng lẽ còn muốn lão phu chọn lựa sao? Lão giả họ vân khôi phục tỉnh táo, nhìn chầm chầm vương thiên cổ không khách khí nói Nếu vương mổ nhớ không lầm, ta đáp ứng hai vị đạo hữu trước chọn lựa hai kiện bảo vật Còn lại sau đó là phân đều ra Nhưng đạo hữu nghĩ chọn hết muốn ba cái hộp ngọc này, những thứ còn lại đủ cho ta phân đều sao chứ? Vương thiên cổ cũng không có lộ ra cái gì lo lắng, ngược lại nhìn thoáng qua ba cái hộp ngọc trên giường ngọc bình tĩnh nói. Đạo hữu có tính toán gì, sao không nói thẳng ra? Chẳng lẽ muốn đổi ý? Nam Lũng hầu tiến lên vài bước sóng vai cũng lão giả ánh mắt đảo qua ba người hủy linh môn, có chút âm trầm. Vương mổ không có ý tứ hủy ước. Bất quá bảo vật tầm hai này thật sự không nhiều lắm. Mà hộp ngọc này không cách nào dùng thần thức nhìn thấu trực tiếp. Từ đó cũng có thể thấy được đồ vật bên trong tám chín phần là bảo vật quý nhất. Nói không chừng công pháp sâu không lường được của thương khôn thượng nhân cùng bí mật liên quan đến chuỗi ma cốt cũng có trong đó. Dưới tình huống này, hai vị đạo hữu còn muốn trước tiên tra rõ vật phẩm trong hộp rồi mới quyết định lấy. Không cảm thấy có chút quá đáng sao? Vương Thiên Cổ mỉm cười, thần sắc thông dong nói Quá đáng! Ta chỉ biết là lúc trước mấy vị đạo hữu ông cần đáp ứng hai người chúng ta được ưu tiên chọn lựa bảo vật. Về phần đồ vật không đủ, cái đó và ta có gì quan hệ? Lão giả họ vân nhăn mặt, lạnh lùng nói. Cũng không thể nói như vậy. Đồ vật tầm hai này vẫn là ưu tiên tùy ý đạo hữu chọn lựa. Bất quá cái hộp cũng không nhất định phải mở ra để xem xét. Nếu đạo hữu lo lắng, có thể chọn lựa đồ vật khác tỷ như giường hàng ngọc trước mặt cũng là kiện bảo vật khó gặp. Đối với tu sĩ tu hành công pháp thuộc tính âm hàng mà nói. Chính là phi thường trân quý. Lão phụ nhân ngoài dự đoán của mọi người mở miệng nói giúp Vừa nghe vậy, thần sắc nam lũm hầu càng lộ vẻ âm trầm. Đột nhiên tiến lên từng bước. Khí thế ngất trời thả ra. Làm cho vương thiên cổ cùng lão phụ nhân sắc mặt khẽ biến thuộc lùi mấy bước. Sau khi đến Nguyên Anh Kỳ, trên lệch tu vi giữa Trung Kỳ và Sơ Kỳ không phải là một điểm, nửa điểm. Còn có người nào cảm thấy Vương Đạo Hữu nói có lý, liền đứng ra. Vương Huynh dám ra mặt nói như vậy, hẳn không phải chỉ có một mình thai phu nhân ủng hộ. Hai mắt Nam Lũng khép hợp, vắng ra hàng quan kiếm khiếp hướng những người khác liếc mắt một cái nói. Nam Lũng Đạo Hữu không nên tức giận. Vương Huynh nói cũng không phải không có đạo lý. Đạo hữu chung quy cũng không thể ngay cả một chén canh mà cũng không để lại cho mấy người chúng ta. Tu sĩ mặc đen sau khi trầm mặt một chút, thần sắc bình tĩnh cũng mở miệng nói. Tu sĩ họ vương nhíu mày, sau khi trần chờ một chút cũng lặng lẽ đến đứng phía sau vương thiên cổ. Tự như quên mất sự không hài lòng với vương thiên cổ lúc nãy. Nhất thời ngoại trừ hàng lập tu sĩ trong lầu các chi làm hai phe rằng co. Nam Lũng Hân cùng lão giả họ vân thấy vậy, sắc mặt cũng đại biến. Xem ra mấy người sớm đã thông đồng cũng không biết các ngươi đã thương lượng tốt khi nào. Dọc đường đi, các ngươi hẳn là không có cơ hội mới đúng. Nam Lũng Hầu trong nháy mắt khôi phục chấn định, nói. Thông đồng hay không chưa nói tới. Bất quá ta cùng mấy vị đạo hữu tại lúc trước khi xuất phát có tụ tập một chút mà thôi. Thương lượng cho tốt về việc tự bảo vệ mình cùng với việc ướm phó những tình huống ngoài ý muốn. Mà lúc này loại tình huống này chính là một trong những tình huống ta đoán trước. Lúc này mới không thể không cùng Nam Lũng Đạo Hữu tranh chấp một phen, Vương Thiên Cổ như không để ý vẫn chậm rãi nói. Mặt Nam Lũng hầu lạnh giá im lặng, ánh mắt rơi xuống trên người hàng lập. Hàng Đạo Hữu, ngươi cũng nghĩ như thế. Hắn ngưng trọng hỏi. Hôm nay hai gã Nguyên Anh Trung Kỳ bọn họ. Rằng co với với bốn gã tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ cùng hai gã kết đan hậu kỳ. Thấy thế nào cũng là ở xu thế cân bằng. Đối với Hàng Lập nãy giờ không có tỏ thái độ tự nhiên có vẻ là yếu tố trọng yếu. Hàng Lập nghe vậy cũng không có lập tức nói gì. Chỉ là nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn đám người Vương Thiên Cổ vài lần. Đem nét mặt biểu tình của bọn họ thu vào trong mắt. Chỉ thấy thần sắc của Vương Thiên Cổ bình thường. Ngược lại đối với Hàng Lập còn bình thản cười cười. Một ti lo lắng cũng không có. Mà Vương Thiền cùng Yến Như Yên phía sau hắn cũng lộ ra vẻ mờ mịch Hai người này tự hồ cũng không biết chuyện Vương Thiên Cổ cùng người khác liên thủ Nhưng sau đó, hai mắt Vương Thiền bắn ra vẻ hưng phấn Mà Yến Như Yên lại có chút như không biết phải làm sao Thai phụ nhân cùng tu sĩ họ vương thì không có một tia kinh hoàng Nhưng ánh mắt lạnh như băng hướng hàng lập không có cảm tình Trong lòng hàng lập đánh thuộc một cái mơ hồ cảm giác được có chút không đúng cảm thấy kinh hãi Hắn làm như tùy ý đi vài bước làm cho mình cách xa người hai bên một chút mới khẽ cười một tiếng nói. Hàng mổ nào có ý kiến gì? Vô luận kết quả thảo luận của Vương Đạo Hữu cùng Nam Lũng Huynh ra sao tại hạ cũng không phản đối. Nghe hàng lập nói thế. Nam Lũng Hầu cũng không quá mức kinh ngạc. Hàng lập lấy thái độ trung lập.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 Mấy người này thật tưởng rằng cùng đứng lên liên thủ thì sẽ khiến cho chúng ta nhượng bộ sao Quả thật si tâm vọng tưởng Nói xong lời này, lão giả há mồm, bạch quan chớp động, bộ dáng như là pháp bảo từ trong miệng sẽ phun ra Vân huynh chậm đã ta cùng a ngươi Nam lũng hầu nhớ mày tưởng muốn ngăn cản hành động có chút liều lĩnh của lão giả họ Vân Dù sao nếu thật sự động thủ, bọn họ cũng không nắm chắc Nhưng không nghĩ tới chính là Lão giả nghe vậy lại quay mạnh đầu. Một cái vòng bạc bắn ra. Nhanh như tia chớp đánh tới trên người nam lũng hầu trong gan tóc. phanh một tiếng va chạm truyền ra. Tại nét mặt khó có thể tin của nam lũng hầu, Ngân luôn phá mở hộ thể kim quang của hắn trực tiếp đánh tới trên ngực. Chẳng những đánh hắn lùi lại mấy bước bên ngoài ngực cũng bị lõm vào một khối. Một ngụm máu tươi phun ra kim quang chật lõm. Nam lũng kinh sợ phản ứng. Tay áo lập tức vung lên. Một tiểu kiếm màu vàng từ trong tay áo bắn nhanh ra. Hung hăng hướng lão giả họ vân phóng tới. Nhưng thân hình lão giả thoáng một cái. Bay đến bên người đám người vương thiên cổ đối diện. Cũng nâng tay điểm một cái. Thu hồi ngân luôn đỡ lấy tiểu kiếm. Sau đó lạnh lùng nhìn trước ngực nam lũng. Chỉ thấy bên trong mảnh áo đã bị phá nát rách vụn. Lộ ra một khối giáp có ánh sáng màu xanh. Mặc dù bị lõm sâu vào Nhưng cũng không có bị thủng Thanh tê giáp Quả nhiên ngươi đem bảo vật này mặc vào Ánh mắt lão giả họ vân chết động Không biểu tình nói Tốt, tốt lắm Không nghĩ tới ngươi cũng bị bọn họ mua chuột Một mảnh đỏ sậm hiện lên Trên mặt nam lũng hậu Nắm tay xoa ngực Hai mắt nhìn lão giả chầm chầm như muốn phóng hỏa Tiểu kiếm màu vàng nọ, Mặc dù quan mang chói mắt che ở trước người.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 Lần này dù chắp cánh cũng khó bay Tu sĩ họ vương âm hiểm cười nói Sau đó thả ra một cái phi đao màu trắng Lúc này vương thiên cổ lại quay đầu Nhiệt tình hướng hàng lập nói Hàng đạo hưởng Nếu như bây giờ đồng ý Cũng ta liên thủ đối phó thằng nhãi này Bảo vật trên người hắn Ngươi cũng sẽ có một phần Như thế nào Hắn nói cực kỳ thành khẩn tự hồ Không để ý tới ân oán ngày xưa Của hàng lập cùng vương thiền Liên thủ Thần sắc hàng lập cũng bị một mang vừa rồi làm cho khiếp sợ mấy lần Giờ phút này nghe vậy liền thở mạnh một hơi Ánh mắt xoay chuyển rồi nhìn lại ở thang lầu Trong nháy mắt ngay lúc lão giả ra tay ám toán nam lũng hầu y Mà nhìn bạch quan trên vách tường chết động Rõ ràng là bị hạ cấm chế lợi hại không thể nào phá xuyên qua mà chạy Lời nói liên thủ của vương thiên cổ hắn căng bản không tin Nói vậy một khi giải quyết Nam Lũng Hầu, vị trưởng lão hữu linh môn này cũng tuyệt không đáng đo về việc phải diệt thêm một người là hắn. Y nếu không chuyện mấy người bọn họ thương nghị liên thủ lúc đầu, đã sớm kêu hắn. Phỏng chừng từ lúc bắt đầu xuất phát, hắn hẳn là đã được định làm vật bồi tán theo Nam Lũng Hầu. Nghĩ tới đây, thần sắc hàng lập không thay đổi. Định mở miệng trước tiên ướm phó vài câu thì Nam Lũng Hầu lại cười lạnh một tiếng nói. Hàng đạo hữu, ngươi thật sẽ không nông cạn tin như thế chứ? Mặc dù ta không biết vị vương đạo hữu này đã dùng thủ đoạn gì lại có thể mượn được sức của nhiều người như vậy. Ngay cả vị hảo hữu mà ta kết giao hơn trăm năm cũng đầu nhập bọn họ. Ta và ngươi liên thủ còn có một tia Hồi sinh cơ, 699. còn không thể nghi ngờ là bị hạ thủy đông di. Nam lũng hầu vừa nói, một bên lấy tay hướng trên ngực phất một cái, ánh sáng nhu hòa chợt sáng lên. Chỗ vốn bị lõm thoáng một cái đã hồi phục như thường. Trên mặt mấy người vương thiên cổ khẽ biến, nhưng lão giả họ vân sắc mặt vẫn không đổi nói. Mấy vị không cần lo lắng, hắn chỉ là thi triển bí thuật tạm thời khống chế thương thế mà thôi. Cũng không phải ngại. Bất quá đề phòng hắn cùng tiểu tử họ hàng này có kế sách gì. Hãy phái một người tới cuốn lấy hắn. Những người khác thì Việt Nam lũng hầu trước.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 Vì vậy nghiêng đầu hướng tu sĩ họ vư bên cạnh nói. Vư huyên tiểu tử này trước hết sao cho ngươi ứng phó một chút. Không cần cùng hắn liều mạng, chỉ cần cúng lấy nhất thời nữa khắc. Chờ thu thập nam lũng hầu xong, giờ chết của hắn cũng sẽ tới. Vương thiên cổ rốt cục cũng không hề che giấu sát ý đối với hàng lập. Sau khi ân hàng hướng hàng lập liếc mắt một cái. Trên mặt bỗng nhiên toát ra hắc quan cao cỡ vài thước. Cả người ẩn vào trong bóng tối Có vẻ vô cùng hữu dị Lão phụ nhân cùng với hán tử mặt đen thấy vậy Cũng đều phun ra pháp bảo Chậm rãi tụ lại Nói hay lắm Vì đạo hữu họ hàng này giao cho ta đi Tu sĩ họ vương cười hắc hắc Một cái ngọc như ý mờ ảo Từ trong cổ tay áo không tiến động xuất ra Sau đó đi tới vài bước Như cười như không đứng đối diện hàng lập Đối với hắn mà nói Cúm lấy một gã mới tiến cấp đến Nguyên Anh kỳ chỉ là việc nhỏ. So với việc đối mặt với vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ Nam lũng hầu này còn an toàn hơn. Hàng lập nhìn chầm chầm tu sĩ họ vưu, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích Nhưng trống ngực tại lão phụ nhân chỗ cửa cầu thang trong nháy mắt đập mạnh từ trong tay áo lấy ra một cổ bão nắm chặt. Đúng lúc này, tay Nam lũng hầu đột nhiên hướng về phía sau phức một cái. Một mảnh khói vàng bắn ra đồng thời cuốn lấy ba cái hộp ngọc trên giường ngọc phía sau. Sau đó thu về trong tay. Tiếp, nam lũng hầu không có một điểm chần chờ hất tay một cái hộp ngọc bắn nhanh về phía hàng lập. Hành động này nằm ngoài dự kiến của mọi người, hiển nhiên cũng không có người nào kịp ngăn cản. Hộp ngọc bị hàng lập dễ dàng bắt được trong tay, nhưng mắt hắn nheo lại lộ ra nghi hoặc. Nếu đạo hữu không có cùng chung với bọn họ, hộp ngọc này bản hầu đưa cho ngươi. Nếu trong hộp thật sự có bí mật của chuỗi ma cốt Đạo hữu nếu sống sót cũng có thể đem đi Coi như cơ duyên tạo hóa của đạo hữu Làm xong hết thể Hai tay nam lũng hầu chấp lại Nói Đám người vương thiên cổ cùng lão giả họ vân nghe vậy Sắc mặt không khỏi đại biến Hàng lập cúi đầu xem hộp ngọc trong tay một chút Mân mân vài cái Đột nhiên trong lòng có loại xúc động muốn cười lớn Nhưng lý trí lại trấn áp xuống Tu sĩ tại lầu các này đều muốn đoạt được thứ gì đó Bây giờ lại có người chủ động đưa đến tay Thật sự là cực kỳ buồn cười Nam lũng hầu làm như vậy Hiển nhiên cũng không phải có ý tốt gì Lấy đám người vương thiên cổ đối với hộp ngọc là tình thế bắt buộc Bây giờ cho hắn hộp ngọc Rõ ràng là có tâm tư muốn đem tai họa chuyển đi Muốn phân tán một ít lực chú ý của đám người vương thiên cổ Làm cho áp lực giảm đi để có thể trốn thoát Bất quá người này cũng là loại lấy được bỏ được Lại có thể chịu đau đem bảo vật đã tới tay đưa cho hắn Thật là có một chút kiêu hùng Nhưng bảo vật nếu đã đến tay hắn Hắc hắc Sau khi hàng lập cười lạnh một tiếng Bàn tay không chút chần chờ lộn lên Hộp ngọc liền bị thu vào túi trữ vật biến mất không thấy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 Mặc dù động tâm với bảo vật nhưng vẫn muốn tiêu diệt vị nam lũng hầu này trước Lấy tu vị hàng lập chỉ là nguyên anh sơ kỳ Đến lúc đó cũng chỉ là dễ như trở bàn tay Vâng, nhị bá Ta cũng muốn gặp vị hàng tiền bối này Vẽ tàn khúc trong mắt vương thiền chợt lón Âm trầm cười đáp ứng Sau đó hắn hướng Yến như yên ngót một cách Hướng hàng lập đi tới Vẽ phức tạp trên khuôn mặt xinh đẹp của Yến như yên chợt lón Cũng không nói gì đi tới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 Kỳ quái hơn là Nam lũng hầu cũng đồng dạng đứng tại chỗ không nhút nhích, Bộ dáng tựa như không có một điểm để ý đối với thương thế Nhưng nét đỏ sẫm trên hai gò má càng đỏ tươi lên Giống như được thoa máu lên Điều này làm cho đám người vương thiên cổ không dám coi thường vong động Sợ đối phương thi triển bí thuật bác mệnh rất lợi hại Hai mắt mỗi người lạnh như băng nhìn chầm chầm Nam lũng hầu Mắt không chết một cái Về phần tu sĩ họ Vương một bên Đối với hàng lập cũng ôm suy nghĩ không sai biệt lắm Dù sao chỉ cần cúng lấy hàng lập Cho nên không có ý định ra tay trước Vương thiền nghĩ muốn lập tức đánh chết hàng lập Nhưng biết tu vi không đủ tự nhiên không dám coi thường vong động Do đó mặc dù sát khí trong lầu các trải rộng Nhưng trong lúc nhất thời lại an tĩnh Một lát sau Mặt hàng lập lộ vẻ trầm ngâm Đột nhiên than nhẹ một tiếng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 Mới có thể theo đó mà ra tay Chỉ có như vậy Hắn mới có thể thừa dịp loạn Mà có được một đường sinh cơ nhỏ Nhưng không ai nghĩ đến chính là Sau khi Hàn Lập thở dài Lại thật sự bất ngờ hành động Chỉ thầy thần sắc Hàn Lập Không thay đổi khoát tay Một cái gì đó đen đen hiện lên trong tay Hai tròng mắt tu sĩ họ vưu khép hờ Chưa nhìn rõ đó là vật gì Hàn Lập liền không khách khí đem vật đó hướng ca ờ. Nơ, gơn, trùng ném đi. Thứ này sau khi tại không trung xoay chuyển. Trong nháy mắt liền biến lớn cỡ bảy tám trượng. Giống như một bức tường lớn trắng ngang giữa hai người. Đem song phương tách ra. Tu sĩ họ vương lúc này mới thấy rõ. Đây đúng là một tòa nối nhỏ màu đen. Toàn thân ô quan chết động. Cũng không biết là bảo vật gì. Bất quá sau khi hắn ngẩn ra cũng không có kinh hoảng. Ngược lại điểm một cái trên Ngọc Như Ý trước người Nhất thời Ngọc Như Ý vang lên một tiếng Bạch Quang theo sau nổi lên Trong vầng sáng hiện ra ra một con cự hổ màu trắng Mặc dù con hổ này có chút mơ hồ Nhưng sau khi thành hình lại hé cái miệng máu ra Một cái trụ ánh sáng trắng phun ra Trực tiếp đánh vào ngọn núi nhỏ màu đen Ẩm, um, một tiếng nổ truyền đến Bạch Mang trong nháy mắt đem hơn nửa ngọn núi bao phủ bên trong Vương thiền một bên cũng phản ứng. Hai tay hắn không do dự bắt quyết. Sương mù dày đặc đỏ như máu từ trên người tuôn ra. Đem thân ảnh bao phủ bên trong. Cùng lúc đó, một cổ khí tanh làm cho người ta vừa ngửi thấy chỉ muốn nôn trong nháy mắt tràn ngập cả lầu két. Mặc yến như yên không chút thay đổi. Cũng bắt quyết. Tương tự trên người cũng hiện ra huyết sắc sương mù dày đặc. Chỉ là lần này lại không có mùi máu tanh truyền ra.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 Chợt nghe phía đối diện tự hồ truyền đến một tiếng sấm xé gió rất nhỏ. Hắn liền ngẩn ra. Trong lòng nổi lên sự cảnh giác. Không chút chần chờ bắt quyết. Một cái bạch quan tráo xuất hiện. Mà cơ hồ cùng lúc đó. Ngân sắc điện hồ chợt lón lên bên cạnh. Thân ảnh hàng lập trên lưng có hai cánh. Cơ hồ hiện lên sát màn hào quan hộ thân. Ngươi! Tu sĩ họ vương sắc mặt kinh hải. Nhưng kinh nghiệm đối chiến cũng không ít Một tay vội vàng dương hồ lô màu xanh trong tay Một đạo điện hồ màu xanh từ trong hồ lô bắn nhanh ra Rất chói mắt Nhưng trong phút chốc lúc điện hồ màu lam bắn ra Hàng lập không có ý tránh né Lại một nhiên há mồm Một ngọn lửa màu xanh nhỏ như tơ từ trong miệng phun ra Sợi tơ không hề trở ngại xuyên thủng bạch quan bắn thẳng đến trên Tiên người thủ. tên tu sĩ họ Việc màn hào quan hộ thể không thể ngăn cản được lam sắc họa diễm hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của tu sĩ họ vương Kết quả ngay cả cơ hội tránh né hắn cũng không có Lam diễm cực nhỏ liền đánh tới trên cổ hắn Buộc Một tiếng Lam băng bỗng nhiên xuất hiện Trong một hô hấp tiếp theo Đem cả người hắn hóa thành một pho tượng băng màu xanh trong suốt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 Từ trong hồ lô đồng thời cũng bắn ra điện hồ màu lam Thế như sét đánh bay tới trước mắt hàng lập Không chờ chạm được thân thể hàng lập Tiếng sấm xé gió vang lên Một tầm điện võng màu vàng nhạt bỗng nhiên di động quanh thân hàng lập Kim quan chết động, lam sắc điện hồ bị điện võng hết thu không thấy bóng dáng Lúc này thân hình hàng lập dò sét khoét tay Đem hồ lô màu xanh trộp tới E! Cả quá trình chỉ trong nháy mắt Lúc này Vương Thiền một bên mới vừa phóng thiết hết huyết khí hộ thể. Vốn hắn định lập tức xông lên hiệp trợ tu sĩ họ vương Nhưng mới vừa tiến lên hai bước. Liền chính mắt thấy tu sĩ họ vương bị bại trong nháy mắt. Điều này làm cho hắn cực kỳ hoảng sợ. Khi hàng lập quay đầu nhìn lại hắn. Vương Thiền không cần suy nghĩ đảo thân hình ra xa. E! Đồng loạt làm phép. Dùng huyết linh đại pháp vây khốn hắn. Nói xong lời này.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 Thân ảnh vương thiền cùng yến như yên biến mất trong đám sương mù tím. Theo sau bên ngoài truyền ra tiếng kêu ủi khóc thê lương, phản phức giống như có quái vật nào đó tồn tại. Hàng lập thấy vậy trên mặt không chút biểu tình, nhưng khó miệng dâng lên một tia trào phúng. Tốt, không nghĩ tới hàng đạo hữu còn có thần thông nghịch thiên như vậy, nói không chừng thật có thể cùng bọn họ đánh một trận. Phía khác liền truyền đến âm thanh mừng rỡ ngoài ý muốn của nam lũng hầu.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 Nhưng là vừa thấy cảnh hàng lập cơ hồ giết tu sĩ đồng cấp trong nháy mắt Lão phụ nhân cùng hán tử mặt đen nghe vậy Căn bản như giả điếc Không có chút ý định động thủ Cho dù là vương thiên cổ cũng có vẻ trần chừ Nhất thời không có chủ ý Dù sao nếu hàng lập thật chạy như vậy Bọn họ đối phó nam lũng hầu còn lại có 9 phần nắm chắc Hai cái hộp ngọc nọ có thể trắng trắng nắm trong tay Cô! Nếu mạnh mẽ lưu hàng lập lại Vừa rồi đối phương hiện ra thần thông hữu dị, rất khác với tu sĩ cùng cách bình thường. Sợ rằng lão giả họ vân cùng hắn đơn đã đột đầu cũng không nhất thiết có thể thắng. Khi đó sẽ có nhiều biến số không nắm chắc được. Nhưng hàng lập mang bảo vật trong hộp đi. Cũng có thể là chính hắn đã không tiếc tốn hao khí lực. Cũng phải tìm được bí mật trụi ma cốt. Trong lúc nhất thời, cho dù vương thiên cổ tâm cơ âm trầm cũng không khỏi cảm thấy khó xử.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 Lại trong điện quan thân hình hàng lập hiện ra chỗ cầu thang hắn quẩy dị hướng đám người vương thiên cổ cười lập tức hướng ngọn núi màu đen điểm chỉ ngọn núi nhỏ màu đen sau một trận run rẩy trong nháy mắt tại chỗ biến mất sau đó đột nhiên hướng trên đỉnh đầu mấy người vương thiên cổ không chút khí hung hăng đè xuống lão giả họ vân cùng vương thiên cổ không nghĩ tới hàng lập sẽ làm như vậy trong lòng cực kỳ giận dữ Nhưng lấy uy lực của ngọn núi này Cho dù là lão giả họ vân cũng tuyệt không có dũng khí một mình đón đỡ Thân hình mấy người bắt đắc dĩ không thể không chết lên Bắn ra phong mang áp chế ngọn núi Nhưng nhờ đó Nam lũng hầu rốt cục cũng có cơ hội ra tay Dưới ánh mắt sáng ngời của hắn Đột nhiên thân hình hóa thành một đạo kim quang chói mắt Trực tiếp hướng lão phụ nhân đối diện phóng đi Lão phụ nhân thất kinh Hoàng quang trước người chập lõ Một thổ hoàng sắc tiểu thuẫn hiện lên trước người Nhất thời hoàng mang cùng kim quang giao nhau Kim quang quanh thân nam lũng hầu phóng lớn Muốn một hơi phóng ra Nhưng mấy người khác thấy vậy Không suy nghĩ nhiều liền thúc giục pháp bảo công tới Đem hắn ngăn lại Nhưng không biết nam lũng hầu thi triển bí thuật gì Kim quang trên người càng ngày càng đậm Càng ngày càng dày Giống như một người bằng vàng Đồng thời xuất ra kiện cổ bảo uy lực lớn cùng bọn họ hỗn chiến mà không chút nào rơi xuống hạ phong Bọn vương thiên cổ càng kinh hải trong lúc nhất thời cũng không để ý hành động của hàng lập Hàng lập thấy vậy Trong lòng hài lòng Hướng ngọn núi màu đen điểm chỉ Tiếng gió phát ra Biến nhỏ lại cỡ một tấc Bay về trong tay áo Sau đó nhìn huyết vụ quay cuồng màu tím một chút Nét mặt hàng lập hiện lên một tia tàn khốc Làm màn trong mắt hắn phát sáng Nhìn tình hình bên trong tử vụ một chút Nắm tay liền không chần chờ nhấc lên Toàn bộ cánh tay nổi lên hát quan bành trướng Tiếp theo một mảnh hát hồng quan phiến từ trên cánh tay bắn ra Theo huyết vụ trảm qua Đúng là bí công âm ma trảm Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong huyết vụ truyền ra Điện hồ tại hàng lập chết động Biến mất không thấy bóng dáng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 Nghĩ cũng không cần mạo hiểm Cho nên sau một kiếp cũng không xem kết quả Liền dùng lôi động thuật rời đi Thân hình hàng lập hiện ra tại cánh của lầu 1 Theo sau Hắn lập tức hóa thành một đạo thanh hồng Trong nháy mắt bay về phía lối vào đại sản Chỉ là khi đang ở nửa đường Đột nhiên một đạo bạch quan từ một góc của đại sản bắn ra Trốn vào trong cổ tay áo của Hàn lập Hiện ra nguyên hình chính là một con tiểu hồ màu trắng Chủ nhân ta, Ngân Nguyệt há mồm, bộ dáng có chút hưng phấn muốn nói cái gì đó Hiện tại không cần nói gì hết Chờ thoát khỏi nguy hiểm đã rồi nói sau Hàng lập trực tiếp từ đại môn bay thẳng ra Thần sắc âm trầm lập tức mở miệng ngắt lời Tại lúc phá vỡ thái diệu thần cấm Hàng lập cố ý dùng linh quang chói mắt nhiễu loạn linh giác của người khác Sau đó mạnh mẽ mở ra một lỗ hỗn cấm chế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 Cũng là một trong những nguyên nhân hàng lập không chút do dự liền cử tuyệt cùng nam lũng hầu liên thủ mà trước tiên làm cho mình thoát khỏi hiểm cảnh.